Chương 5, phim thần tượng hư cấu, chương nhiễm nhiễm đầu óc thoáng ván, vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Liễu Trạch, chị ta nói hoa diệu bên kia khai mở hết hội sẽ tới tìm cô, giọng điều quả thực là vui sướng hớn hở, giống như là muốn bước sang năm mới vậy. Chương nhiễm nhiễm bỏ di động lên trên bàn, mở tủ lạnh ra thì phát hiện mấy ngày nay quên không bổ sung nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể tiện tay nấu cho bản thân một chút sủi cảo, lại bật máy tính lên. Bắt đầu đi dạo một vòng quy tắc diễn đàn tin đồn quý ông, năm trước chương nhiễm nhiễm tạm thời nghỉ học, cố gắng đem năm thứ ba đại học học cho xong, tháng 9 năm nay đại học năm 4 chính thức bắt đầu, nhưng trường học không có lớp, cô vẫn không đỏ thông báo ít càng thêm ít, thời gian nhàn rỗi ngoại trừ rèn luyện tài nghệ nấu nướng làm những món ăn ngon cho mình, những thứ khác cơ bản là truy tìm phim nhiều tập, lướt lướt diễn đàn tin đồn, tuy nhiên trên danh nghĩa cũng là nghệ sĩ. Nhưng liễu trạch không hề nói tin đồn nào với Trương Nhiễm Nhiễm, Trương Nhiễm Nhiễm và những người khác cũng không quen, không dám tùy tiện nghe ngóng, có đôi khi thấy diễn đàn tin đồn bùng lên, bản thân Trương Nhiễm Nhiễm cũng có thể bị hù dọa sửng sốt một chút, ở trong diễn đàn tin đồn, cô chưa bao giờ từng thấy qua tên của mình, cho nên đối với cô mà nói, bản thân cùng với tất cả người đang lướt diễn đàn đều giống nhau, chính là tham gia náo nhiệt xem tin tức, Trương Nhiễm Nhiễm mở ra một diễn đàn là quảng trường thái cực. Có vẻ như lấy chính thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tưởng, tứ tưởng sinh bác quái, bầu không khí của diễn đàn này tương đối hòa hợp, các loại chủ đề của ngành giải trí không có kiên kỵ gì, còn thường xuyên có tin tức giật gân làm cho người ta kinh ngạc, cho dù ngẫu nhiên có mất khống chế, mọi người cũng đều không thích nói thô tục, mà là cùng tranh luận giống như cãi nhau vậy, lại làm cho mọi người cảm thấy rất thú vị, lúc rảnh rỗi vô cùng nhàm chán, chương nhiễm nhiễm sẽ đi dạo chỗ này một chút. Nhưng số lần cũng không tính là quá nhiều, lần này mở quảng trường thấy cực ra, chân nhiễm nhiễm không nói gì được, ung ung kéo đến, đều là ba chữ chân nhiễm nhiễm, bài viết bị đưa lên chóp là do người điều hành gấu trúc post, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, là thoát tục tươi mắt hay là đê tiện diêm dúa, là chân tình hay là cố ý lăng xê, tình yêu lâm, chương được cho ra ánh sáng rồi, chân nhiễm nhiễm nhấn vào, không ngạc nhiên chút nào, cơ bản nói cô lăng xê là chiếm đa số. Hoa nhà gửi, tin tốt đau khổ quá, đại thần Lâm Ngưỡng yêu thích Internet cũng không thể thoát nổi khuôn mẫu hồng nộn rồi, tôi còn tưởng rằng anh ấy không giống với những người đàn ông khác chứ, đoán chừng hai người này cũng qua lại rất lâu rồi, cô gái này không chịu nổi tình yêu giấu diếm liền cố ý vừa ra tới đây. Trời ạ, mặc dù người phụ nữ gái điếm này có tâm cơ, nhưng Lâm Ngưỡng cũng thật quá đáng, A hòa, nói lại lần nữa xem, Lâm Ngưỡng không có cùng loại phụ nữ phanh xứ này làm quen. Ngay cả cái khung ý đồ cũng không có liền làm quen. Còn Lâm ngưỡng quá đáng, nên mài giả bộ người qua đường cái gì hả? Một cước đập bay phan não tàn, tôi hoàn toàn không hiểu. Phan Lâm như thế nào còn không tiếp nhận sự thật này chứ? Lâm ngưỡng giao tiếp toàn đội ăn chay à? Bình thường có chút gió thổi cỏ lay gì đó liền chạy đi bắt bỏ tin đồn còn nhanh hơn so với phóng viên phương Tây. Lần này hơn nửa ngày rồi còn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ không phải là ngầm thừa nhận sao? Trương Miu Miu. Tôi cũng không hiểu, lão lâm nhà tôi chính là mở một buổi hòa nhạc, người phụ nữ này ra ngoài hơn một trăm nghìn mét liền phanh xứ, dựa vào cái gì mà muốn lão lâm đính chính kinh đồn hả, phóng viên vì đề tài này mà đưa tin loạn lên, rõ ràng là có người thuận tiện trèo lên quầy mà, thích ăn trăm phần tôi cũng vậy, những thứ kia thuận tiện trèo lên chắc là nín một hơi rất lâu, rốt cuộc là tìm được chỗ làm văn chương đi, lão lâm cầm thưởng đoán chừng làm tức chết những người khác rồi. Thất ở bên trên kia thật xa đã nghe thấy một cổ vị chua nói theo như vậy về sau tôi cũng hướng về hắn khóc hắn cũng phải bác bỏ tin đồn không có cùng tôi nói yêu đương à không bằng khiêu vũ Thất ở trên yên tâm sẽ không đâu mọi người vẫn là rất nhìn mặt dán dấp mà xấu xí phan hâm mộ chính là khóc đứt ruột cũng sẽ đánh cho thành dương lệ đẹp đẽ chứ không phải là bạn gái dưới đất nếu không phải nhan sắc của trương nhiễm nhiễm như tiên nữ cũng sẽ không bị xung quanh chú ý tới rồi trương miêu miêu Ông trời ơi, mặt tê liệt nữ mời bao nhiêu thủy quân, động tĩnh ở video không có nhiều, cầm mấy cái quảng cáo cũng cứng rắn vậy mà thớt trên đáy chém gió dung mạo như tiên nữ rồi, thật sự là cười đến rụng cả răng. a hòa, mặt tê liệt nữ có tiền mời thủy quân không bằng trở về nấu lại mặt của mình một chút, năm nay mới 22 chứ mấy, đã tê liệt đến mức diễn cái gì cũng đều có một biểu cảm, không biết rốt cuộc trộn mấy cân nước tiểu chua cùng thịt độc, chân nhiễm nhiễm, thật là muốn khóc mà. Ngửa mặt trông lên, không tối bất kỳ người nào không tối bất kỳ người nào không tối bất kỳ người nào, chuyện quan trọng phải nói ba lần, một đêm chìm cưới, Phan chính thức sẽ không vào lúc này mà mất khống chế gây chuyện khắp nơi, cũng sẽ không có bất kỳ cách luận gì đối với cái gọi là tình cảm lưu luyến hạ nhiệm, ở lâm ngưỡng lên tiếng trước, chúng ta duy trì trầm mặt giống nhau, ở lâm ngưỡng lên tiếng sau, chúng ta ủng hộ quyết định của hắn vô điều kiện. Nhìn lên cầm đầu phan lý trí của Lâm Ngưỡng nhau nhau xếp hàng ở dưới tỏ thái độ, chân nhiễm nhiễm hơi nhẹ nhàng thở ra, đóng lại bài viết này, phát hiện một cái tiêu đề không bình thường, vốn sông Lâm Đảng lòng như đau cắt, ước hẹn sân thượng đấy sao, chân nhiễm nhiễm, cái gọi là sông Lâm Đảng chính là nảy sinh tình bạn giữa Lâm Ngưỡng và Lâm Thị Tập thậm chí là nền móng fan hâm mộ, Lâm Thị Tập là nam diễn viên khác, cùng Lâm Ngưỡng bắt đầu từ trong phim chính là bạn học cùng lớp, quan hệ cũng không tệ. Hai người còn diễn qua mấy bộ phim điện ảnh cùng một nơi, nhưng Lâm Thị Tập cho đến nay vẫn là diễn phim thần tượng nhiều một chút, Lâm Thị Tập khuôn mặt thanh tú, khí chất ôn hòa, cùng với Lâm Ngưỡng đường đi khác nhau, fan hâm mộ cũng không ít, song Lâm Đảng số lượng khổng lồ, trước khi Chương Nhiễm Nhiễm cũng nhìn thoáng qua, còn lướt sang một trang nhà khác, cảm thấy Lâm Ngưỡng cùng Lâm Thị Tập quan hệ quả thực rất tốt, tuyệt đối không nghĩ tới, Chương Nhiễm Nhiễm một đầu vạch đen tiếp tục lướt xuống, Thấy được một bài viết càng không bình thường hơn, chỉ có tôi cảm thấy chương nhiễm nhiễm và lâm ngưỡng rất xứng đôi sao, chương nhiễm nhiễm do dự một chút, nhấn vào, tầng đầu tiên của chủ nhà đăng hai bức ảnh, hình có chút mờ, nhưng vẫn có thể nhìn được đây là trong góc của một bữa tiệc, chương nhiễm nhiễm mặc một bộ lễ phục nhỏ màu trắng, có chút thận trọng nhìn về phía trước, bên cạnh đúng là giày tây của lâm ngưỡng, tấm ảnh thứ hai vẫn là như vậy, nhưng chương nhiễm nhiễm cùng lâm ngưỡng đều nhìn lẫn nhau. Hai người quần áo tương đương, tranh lệch chiều cao rất hoàn mỹ, như vậy xem xét thật đúng là có vài phần dáng vẻ liếc mắt đưa tình. Chương nhiễm nhiễm nhìn chằm chằm vào ảnh chụp cả buổi mới nhớ tới, cái này hình như là hoa diệu họp thường niên chụp vào cuối năm của năm ngoái, bọn người cách một cũng đi, chương nhiễm nhiễm là một cái nhỏ trong suốt không ai nhận ra cả, liễu trạch cũng vội vàng xả dao, đem cô lăn lộn nhạo qua một vòng sau khi quen mặt liền bị lôi đi, cô chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ mà ngẩn người. Đúng lúc Lâm Ngưỡng nhận được điện thoại, đại khái là ngại ồn ào, vừa nói vừa đi tới nơi hẻo lánh, cuối cùng nói câu tôi ở góc vắng vẻ phía đông nam liền cấp điện thoại, không cử động gì nữa, đang đợi người. Lúc ấy quả thực chương nhiễm nhiễm rất kích động đấy, khó có mà được đứng gần Lâm Ngưỡng như vậy, chỉ hận không thể móc điện thoại ra trực trộm một cái, nhưng tâm tình Lâm Ngưỡng hình như không được tốt lắm, ban đầu cũng không phát hiện gần như đem rèm cửa sổ màu trắng ở góc phòng hòa làm một với chương nhiễm nhiễm. Chương nhiễm nhiễm lén lén nhìn anh, không nghĩ tới lâm ngưỡng cũng trùng hợp ý thức được bên cạnh có người, quay đầu nhìn cô một cái, hai người nhìn nhau một giây, chương nhiễm nhiễm liền nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt, cúi đầu, chơi móng tay, cũng may người lâm ngưỡng đợi rất nhanh đã tới, lâm ngưỡng và hắn cùng nhau rời đi, chương nhiễm nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác vận khí cũng không tệ lắm, cùng lâm ngưỡng đứng song song một chỗ như vậy cả hai ba phút, chuyện này đối với chương nhiễm nhiễm mà nói. Thật sự là chuyện sen giữa nhỏ đến không thể nhỏ hơn, bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua, cô cơ bản đã quên chuyện này rồi, chủ nhà, trong tấm ảnh tôi vừa mới từ cuộc họp thường niên của Hoa Diệu năm ngoái vất vất vả vả tám đến đấy, vốn trọng điểm của bức ảnh là cốc phỉ cùng phẩm duyệt nhiên phía trước bọn họ nhưng lại bị chụp chung trong ảnh, may mà tôi có hỏa nhãn kim tinh nên mới thấy mặt họ, Kha Kha, đê, hoa, nhìn như vậy thật sự rất xứng đôi, nói như vậy. Cuối năm ngoái bọn họ liền ở cùng một chỗ sao, yêu mến muối, tôi cảm thấy không giống, hai người thoạt nhìn không giống thân mật, đoán chừng khi đó vẫn còn mập mờ sâu sẽ có vợ, ngẫn đầu ba thước, ông trời lại nhảy ơi, ai chụp loại hình này với lão lâm đều bị một đánh đi, nói không chừng cùng khung dựng đặt trong nữ phanh xứ chân đau, trăm nghìn cây đắng tìm ra tấm ảnh này đến, thật gây ra khóc lóc mà, đã qua hơn mười nhà, chủ nhà lại post hai tấm ảnh chụp màn hình. Một cái là bô của Lâm Ngưỡng, tại Tết Trung Thu thời điểm trực mặt trăng, nói Trung Thu vui vẻ, một tấm khác là cùng một ngày, chương nhiễm nhiễm ôm cái gối ôm hình mặt trăng nói Trung Thu vui vẻ, chủ nhà, trần trội quá, chương nhiễm nhiễm, Tết Trung Thu không post Trung Thu vui vẻ thì muốn post cái gì hả, mọi việc gò ép gọi là chứng cớ như thế bị chủ nhà đào ra một đống, sự thật rõ ràng có không ít người kêu ngọt, cũng phỏng đoán thời gian bọn họ yêu nhau, chương nhiễm nhiễm nghĩ thầm. Kỳ thực liễu trạch cùng Kha Việt đâu cần khớp lời nói, sức tưởng tượng của quần chúng là vô cùng đấy, chân nhiễm nhiễm trực tiếp lật đến một cái trả lời mới nhất, lại trông thấy chủ nhà nôn nóng hò hét nói, post đường kẹo rồi, post đường kẹo rồi, đây là Lâm Ngưỡng thừa nhận sao, hình minh họa là studio của Lâm Ngưỡng, 2 giờ chiều ngày mai mở buổi họp báo báo tin, cùng một tấm chụp màn hình Weibo, Lâm Ngưỡng quả thực rất ít post Weibo, việc lớn việc nhỏ đều là studio báo tin. Lật Weibo của anh ta, hình tự chụp đều rất ít, lần này Weibo cũng vô cùng giảng lược tóm tắt, anh chia sẻ một ca khúc, Trương học hữu, tuy nhiên sớm đã biết rõ Lâm Ngưỡng muốn thừa nhận thân phận bạn gái của mình, có thể nhìn thấy cái này ở đầu Weibo, Trương nhiễm nhiễm không có cách nào đè xuống được trái tim đang kinh hoàng, cô mở Weibo ra, không để ý tới bình luận cùng tin nhắn gần như muốn nổ tung, trực tiếp mở Weibo của Lâm Ngưỡng ra một chút, thực sự nhìn thấy bài hát kia. Chương nhiễm nhiễm vô ý thức ấn mở, âm nhạc trong máy tính như dòng nước chảy ra, cùng cửa sổ chảy theo dòng nước nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, chương nhiễm nhiễm ngơ ngác mà nghe trong chốc lát, chợt phát hiện bên kia lâm ngưỡng biểu hiện trạng thái là cùng quan tâm, lúc cô lập Weibo, ngay dưới sự chỉ đạo của Liễu Trạch đem tiền bối minh tinh hoa diệu cho quan tâm một lần, trong đó tự nhiên bao gồm cả lâm ngưỡng, lâm ngưỡng trở lại rồi, chương nhiễm nhiễm bưng mặt ngồi ngây ngẩn một lúc, nhịn không được, Ôm gối ôm hình mặt trăng trên ghế sofa cười rộ lên, loại cảm giác này rất vi diệu, cũng rất khó để hình dung, yêu đương thật sự, đại khái không phải như thế, nhưng cái này quá mức quá mức tuyệt vời, giống như xem một bộ phim thần tượng rất hay, tuy nhiên tất cả đều là hư cấu, nhưng vẫn lại cho bản thân không tự chủ được mà tim đập rộn lên, đỏ cả mặt.